Lúc này sanh hóa mọi người còn ở lẳng lặng ngủ say, chỉ có bốn cái xem đại môn canh gác nhân viên đánh ngáp vẽ mặt thả lỏng thảo luận hôm nay cung cấp bữa sáng sẽ có chút cái gì. Các lược thủ vệ đều là trong tiểu khu người thường. Sanh hóa vốn chính là vì thị nội quyền quý chế tạo xa hoa khu biệt thự, vì bảo hộ nghiệp chủ cùng an toàn, phòng vệ phương diện làm được thật xuất sắc. Mặt thế tiến đến sâu tạ nguyên hoa ở khống chế được sanh hóa sâu lại nhanh chóng đêm nhất bạc nhược đại môn làm.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 Là thật sự có thanh âm, các ngươi nghe, tóc húi của nam nhân có chút cấp, thanh âm kia như là đến gần, hắn đã có thể nghe ra là xe động cơ thanh, hơn nữa, kia động cơ thanh không giống như là một hai chiếc xe vọng lại, là động cơ xe, có xe lại đây, là đi ngang qua đi, nếu không chính là nghe nói chúng ta tiểu khu, muốn đến cày nhờ lại đây, lúc này mặt khác ba người cũng mơ hồ nghe được chút, bất quá thô trắng nam nhân vẫn như cũ vẽ mặt không cho là đúng, khác hai người cũng vẽ.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 Đánh giá lại là từ đâu ra đến cày nhờ người đi Hừ hừ, những cái đó tưởng tẫn các loại biện pháp muốn vào bọn họ tiểu khu người Cũng là phiền không thắng phiền Bọn họ tiểu khu nơi nào là tốt như vậy tiến vào Đều là chút ý nghĩ kỳ lạ Tóc húi của nam nhân lòng có bất an Vẫn là cầm lấy bồ đàm Cùng bên trong tiếp thu người tiến hành rồi thông báo Mặt khác ba người không cao hứng biểu môi Cổng tóc húi của nam nhân giao cái ánh mắt Ba người đều cảm thấy tóc húi của nam nhân quá đại kinh tiểu quái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 Một bên lấy ra khuết đại âm thanh khí lớn tiếng, đối với mắt thấy lại 200 nhiều mế, liền phải tới cổng lớn đoàn xe thét ra lệnh dừng xe. Ở đối phương một trận binh hoảng mã loạn trung, dì văn lâm đám người xe ở khoảng cách cổng lớn còn có 30, tới mễ xa địa phương dừng lại. Một đội vốn dĩ chính là bị cũng kiến nghĩa thiết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 Như vậy cái tạo hình liền đứng ở bên cạnh xe bất động, nói rõ làm cũng kiến nghĩa bên kia đi lăng lộn. Cũng kiến nghĩa đối loại sự tình này đã sớm làm được thuận bùm xuôi gió, nói câu thật sự lời nói, muốn thật đem giao thiệp sự giao cho một đội người, hắn còn sợ làm tạp hỏng rồi chuyện của hắn đâu. Cho nên một đội người bất động, hắn ngược lại cao hứng. Cũng kiến nghĩa làm thủ hạ nhóm cũng ngốc tại tại chỗ đừng nhúc nhích, một người tiến lên đi tiến hành giao thiệp, đối phương cũng từ nhỏ khu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 Mẫu, bọn họ nhưng không nghĩ biến thành giống cũng kiến nghĩa tùy tùng giống nhau, cũng đi theo trì hoành khôn đi ra phía trước, cùng cũng kiến nghĩa bọn họ cách xa nhau một mét tả hữu khoảng thời gian song song đứng. Hà Văn Lâm cùng tô sướng không có tùy đại lưu, liền đứng ở tại chỗ không nhúc nhích Vì Văn Lâm đảo không phải tưởng biểu hiện đến không giống người thường, chỉ là trì hoành khôn trước tiên cùng nàng nói, làm nàng tới rồi sanh hóa cũng chỉ dùng ở phía sau chú ý nhìn dịch vị dịch. Dương Hai Huynh Đề Chữa khỏi hệ quá không giống người thường, bọn họ không rõ ràng lắm cũng kiến nghĩa bên kia rốt cuộc là ở giả ngu, vẫn là thật không biết chuyện này, vì để ngừa vạn nhất, vẫn là nhìn điểm hảo. Vì cấp dịch vị dịch Dương Huynh để làm che giấu, Trị Hoành Khôn còn chủ động đem nông trường theo tới những người sống sót cũng mang lên, làm cho bọn họ đi theo đoàn xe phía sau. Hà Văn Lâm không cho rằng Trị Hoành Khôn là làm điều thừa, cũng kiến nghĩa người này cho người ta cảm giác chính là giỏi về sự thủ đoạn lần này hai bên tuy rằng là hợp tác nhưng cũng kiến nghĩa rõ ràng còn ẩn dấu không ít sâu chiêu nàng đang nghĩ người tới như thế nào làm tấn thường tương thiếu nàng một ân tình nếu là thật tổn thất hoặc là bị đào đi rồi một cái chữa khỏi dị năng giả đừng nói là thiếu nhân tình chỉ sợ tấn thường tương đối với nàng có đại bất mãn rốt cuộc ở tấn thường tương trong mắt nàng là ba cấp dị năng giả đối nàng yêu cầu cùng kỳ vọng sẽ không so đối tì hoành khôn thấp Tôi Sướng chỉ do ra sao Văn Lâm ở đâu, hắn liền đi theo chỗ nào. Cái khác người sống sót cũng có nhãn lực. Vừa thấy này tư thế là ước gì có xa lắm không trốn rất xa. Chính là dịch vị dịch dương huynh đề cũng nhảy bén tránh ở người sống sót trong đám người. Thiên nhạc kỳ muốn hành xử khác người tiếng lên ái tiếng đến Hà Văn Lâm bên cạnh tới. Còn cùng Tô Sướng một tả một hữu đứng ở dị Văn Lâm bên người. Giống như như vậy là có thể thể hiện ra hắn bất đồng thân phận tới giống nhau. Hà Văn Lâm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 Giang bồi hồi ước chừng 10 giây sau, tạ nguyên hoa miễn cười đã mở miệng. Tạ tiên sinh, sớm như vậy tới cửa tới quấy dậy ngươi nghỉ ngơi, thật sự băng khoăn, bất quá đây cũng là chức trách trong người, thật sự bất đắc dĩ, còn muốn thỉnh ngươi thứ lỗi. Cũng kiến nghĩa cũng đi theo hơi hơi miễn cười, đi thẳng vào vấn đề nói ra ý, chúng ta là kinh quản căn cứ trình thượng tướng cùng tán thường tương thủ hạ, lần này lại đây chủ yếu là vì ba ngày trước các ngươi, từ 20 sưởng chế dược vận hồi kia phê dược vật. Tạ Nguyên Hoa nghe vậy, trong lòng dùng mình, mặc bộ cơ bắp nhỏ đến không thể phát hiện cứng đỡ một chút. Hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người đã tìm tới cửa, vẫn là kinh quản căn cứ. Tuy rằng bọn họ này ba tháng đại bộ phần thời gian là đóng tài sanh hóa, nhưng bọn hắn không giống những cái đó, phong bế chờ cứu viện người sống sót đối bên ngoài thế cục một mực không biết. Bọn họ ở thu thập vật tư đồng thời, cũng đem quanh mình tình huống sự soạn cái đại khái này đó.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 Cạn đừng nói, bọn họ thân thể cũng không sẽ đi theo đề cao cơ chế, sát hành động chậm chạp cứng đờ tan thi còn hành, nhưng đối, thượng thân tư mạnh mẽ, kinh nghiệm phong phú bộ đội đặc trụng, đặc biệt là cận chiến thời điểm, lại khó nói kết quả. Cho nên hắn đối thường ủng bên gần 20 vạn kinh quản căn cứ vẫn luôn là lựa chọn tránh đi quan mang, thu thập vật tư thời điểm cũng cơ bản là hướng những cái đó, tiểu siêu thì tiểu điểm mặt phố linh tinh sẽ không quá giận nhân chú một địa phương đi. Bọn họ mục tiêu ở kinh thành, nếu không tính toán đến cậy nhờ kinh quản căn cứ, kia thiếu trọc người trong mắt chính là tất, yếu, chỉ là thủ hạ nhóm đi ra ngoài vài lần, nhiều ít có lần lần cũng dần dần bất mãn với hiện trạng, hắn cũng gõ quá vài lần, bất quá đại bộ phần mặt ngoài ấn thừa, sau lưng vẫn như cũ tôi ngày xưa. Hắn sợ nói được quá mức ngược lại khiến cho bọn họ bắn ngược, hiện tại dương chính đã ẩn ẩn có cùng hắn tranh quyền đắc ý vị.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 Lại không ngờ dương chính khác tìm hắn kính, bằng mặt không bằng lòng cõng hắn trực tiếp đem kia phê dược vật cấp lòng đã trở lại, còn kích động hắn biểu để đi đầu đi. Từ dược vật bị mang về căn cứ kia một khắc, hắn liền cảm thấy bất an mà hiện tại kia cổ bất an quả nhiên, trở thành sự thật, kinh quản căn cứ người tìm tới. Cũng kiến nghĩa tiếp tục thông thả ung dung nói, tạ tiên sinh chỉ sợ không biết kin quản căn cứ người sống sót cao tới hơn 20 vạn vì bảo đảm căn cứ nội bá tánh quyền lợi cho nên lệ thuộc kinh quản căn cứ quản hạt phạm vi mấy cái tỉnh nội đại hình chế tàu sưởng sưởng ra công vật tư đều là từ kinh quản căn cứ ưu tiên thu lúc này đây chúng ta chính là phùng mệnh tới lấy 20 mươi sưởng chế dược dược vật lại không nghĩ sợ soàn cái không này trong nháy mắt tài chính hoa ăn sống rồi dương chính tâm đều có nhưng hắn lại hận đến ngứa răng cũng không thể lúc này đem dương chính giao ra đi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 Ở phía sau từ đầu nhìn đến đuôi Hà văn lâm Chỉ có thể ở trong lòng thang thở một tiếng Nói thật, cái này kêu tạ nguyên hoa thủ lĩnh cho nàng cảm giác cũng không tệ lắm Chỉ tiếc, nàng liếc mắt tạ nguyên hoa Bên tay phải cái kia thần sắc mang theo mỏng manh khác thường 40 tuổi tà hữu Hơi béo trung niên nam nhân Đáng tiếc, ở ngựa người, người cùng thức người phương diện còn có chút khiếm khuyết Nam nhân kia hẳn là chính là cũng kiến nghĩa Lời thề son sắc có thể bắt lấy sanh hóa ngọn ngùng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 Kha Nham, Âu Dương Thuận, các ngươi hai cái mang lên chính mình người, lãnh kinh quản căn cứ quang quân đi vào xem xét. Tạ Nguyên Hoa ăn bài nhất tới gần hắn bên người hai người trẻ tuổi lãnh người đi vào, khi nói chuyện, cấp hai người sự cái ánh mắt. Là, hai người là Tạ Nguyên Hoa tâm phúc, lập tức ngầm hiểu, điểm một ít người có tên đem bọn họ kêu lên, đại khái là từ tin đủ, còn hướng trì hoành khôn cùng, cùng cũng kiến nghĩa hư lạnh một tiếng. Mới lãnh những cái đó bị điểm ra tới người dẫn đầu hướng trong tiểu khu đi đến. Chị Hoành Khôn cũng đối tiêu tỉnh đám người gật đầu, tiêu tỉnh đồng dạng gật gật đầu làm đáp lại, đi theo những người đó đi vào, cũng kiến nghĩa người ở cũng kiến nghĩa ý bảo hạ, đi theo cuối, cùng đi vào. Thời gian một phút một giây quá khứ, bên trong vẫn luôn không hồi âm, trong tiểu khu chiều cổng lớn tụ tập người nhưng thật ra càng ngày càng nhiều, không trong chốc lát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 Đem người đưa vào đi, lại bị cười như không cười cũng kiến nghĩa ngăn cản. Tạ Nguyên Hoa tâm nặng trĩu, cái loại này bất an cảm càng thêm mạnh liệt lên. Mặt sau một ít nhìn qua như là người thường lão nhân hại tử cũng ra tới, bất quá những người đó đều tạm đến rất xa, nhưng thật ra có cái nhìn, qua có 90 tới tuổi lão nhân run rẩy đi tới hỏi bọn hắn có phải hay không đảng phái người tới cứu viện. Tóc đỏ thanh niên cười lạnh nói, cái gì đảng phái tới cứu viện chúng ta dân chúng, bọn họ là vì vật.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 Lão đại, chúng ta tìm được rồi, kia phê dược vật quả nhiên là này đó quy tôn tự lấy. Suốt một phòng, này đàn quy tôn tự thế nhưng còn dám trờn tròn. Mắt nói dối, không khí phản phất ở nháy mắt bị đông lại, xanh hóa tiểu khô bên này người sắc mặt đồng thời biến đổi. Chị hoành khôn lạnh lùng nhìn về phía tạ Nguyên Hoa, tạ Nguyên Hoa không chút nghĩ ngợi thuốc ra nói chuyện này không có khả năng. Thượng Kiệt cũng xuyên thấu qua bộ đàm nghe được tạ Nguyên Hoa thanh âm.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 Các ngươi tưởng bị kinh quản căn cứ bao vây tiểu trừ sao. Dương Chính Đại Thanh quát cũng kiến nghĩa cũng đúng lúc đứng ra, nói bọn họ chỉ cần mang về mấy cái chủ sự giả trợ về phục mệnh, những người khác bọn họ sẽ không truy cứu trách nhiệm. Dơ thương bộ phận người tức khắc do dự lên, dãy dùa trong chốc lát sau, có một nửa trước sau, buông xuống thương.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 Cũng kiến nghĩa vung tay lên, mấy tên thủ hạ liền cầm châm ống đối với còn sóng tạ nguyên hoa, đám người tiêm vào một ống dược tề, còn ý đồ dãy rùa tạ nguyên hoa đám người tinh thần lập tức vệ oải đi xuống, chỉ còn lại có thở dốc sức lực. Dương Chính nhìn từ trước, đến nay khí phách hăng hái tạ chính hoa cùng hắn mấy cái trật hề thuộc hạ hiện giờ, chỉ có thể cùng cậu giống nhau hữu khí vô lực ngã, trên mặt đất vô pháp thoát vây trật vật bộ dáng, trên mặt trời lên loại vặn vẹo hưng phấn, sau đó hư. Tình giả ý lại đây là một phen tư thái, nói cái gì không nghĩ tới tạ nguyên hoa là cái dạng này người, mà cũng kiến nghĩa, tắc nói cái gì kinh quản căn cứ hai người cho nhau thổi phòng khen tặng. Một đội người bị hai cái đồng dạng rối chá người làm cho ghê tởm đến cực điểm, nghe không đi súng đánh gãy hai người đối thoại, làm dương chính đem dược phẩm giao ra đây. Đúng đúng đúng, dược phẩm. Dương chính một vách chán, làm ra bừng tỉnh trạng, sau đó vội vàng quay đầu gọi người đi đem dược.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 Kệ Dương Chính như thế nào lấy lòng nịnh bợ chính là lạnh mặt một câu cũng không nói với hắn. Dương Chính thực mau cũng ý thức được chính mình ở một đội không được hoang nghênh, liền dứt khoát chỉ đi cũng kiến nghĩa bên kia lấy lòng nịnh hót. Dược vật thực mau đều bị khuân vác lên xe, cũng kiến nghĩa thấy một đội chuẩn bị đi rồi, đi tới nhiệt tình đối trì hoành khôn nói, Mụn đội trưởng, chúc mừng chúc mừng, chúc mừng các ngươi lấy về vật tư, hiện tại có phải hay không phải về căn cứ, nếu đại...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 Những người này cấp thả chạy, cũng kiến nghĩa không phải ái quỷ biển sao. Đến lúc đó bọn họ đi học cũng kiến nghĩa kia bộ, một mực chắc chắn là cũng kiến nghĩa chính bọn họ tạo thành, làm cho bọn họ ăn cái ám khuy để báo phục cũng kiến nghĩa tính kế chi thụ. Đáng tiếc cũng kiến nghĩa không theo kịp, làm cho bọn họ tính toán rơi vào khoảng không. Thượng kiệt bọn họ trong lòng cấu giận cùng không cam lòng liền có thể nghĩ, sắc mặt vẫn luôn xanh mét. Khai gia thành phố, trì hoành khôn khiến cho. Tiễn Thiếu Phong ngừng vừa xuống xe, đầu tiên là đem ẩn thân ở người sống sót chi gian dịch vị Dịch Dương, hai huynh đệ triệu hồi tới rồi phía trước bọn họ đoàn xe, sau đó cùng Tiễn Thiếu Phong thay đổi tay, đây cũng là vì làm Tiễn Thiếu Phong nhân cơ hội dưỡng đủ tinh thần buổi tối tiếp nhận làm đêm. Rốt cuộc buổi tối tầm nhìn thấp, mặc kệ là đối người vẫn là đối tăng thi đều là cực hảo che chở, từ tinh thần hệ Tiễn Thiếu Phong mở đường muốn so những người khác tới an toàn chút. Dịch Dương.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 Cũng chưa đề một câu, xem cũng chưa xem một cái. Này nhạc kỳ đã cảm thấy vả mặt, lại không cân bằng. Hắn ghen ghét đến trọng mắt đều đỏ, không dám đối trị hoành khôn có gì nghị, Cho nên đem một khang phẫn hận cùng bất bình đều phát tiết ở dịch vĩ dịch dương, hai huynh đệ trên người. Trừng mắt hai người bóng dáng, hận không thể đem hai người phía sau lưng cấp trừng xuyên. Dịch vị dịch dương hai huynh đệ không bẩn cảm như vậy, vẫn chưa phát hiện nhạc kỳ trừng mắt ở thường kiệt đám người nhiệt. Tình hoang nghênh hạ thường xe tải, vốn dĩ phát triển an toàn tạp phía trước dĩ năng giả còn cố ý nhường ra phía trước hai cái vị trí cấp hai huynh đệ ngồi. Nhạc kỳ càng hận, hắn cho rằng những cái đó phong cảnh hẳn là cho hắn. Cùng trong xe mặt khác người sống sót nhìn xem phong cảnh vô hai dịch vị dịch dương, hai huynh đệ lại nhìn xem vẫn như cũ ngồi ở mặt sau sanh mặt nhạc kỳ cảm giác chính mình giống như sợ đến điểm phương pháp. Đầu linh hoạt điểm liền có chút hối hận phía trước không nhân. Cơ hội ôn hòa vị dịch dương hai huynh đệ phản điểm giao tình, đối nhạc kỳ tâm thấy cũng không phía trước như vậy kiên kỳ. Bọn họ cảm thấy Hà Văn Lâm muốn thật là cái có bản lĩnh, cũng không đến mức làm nhạc kỳ vẫn luôn cùng bọn họ đái ở phía sau. So với nửa xô nước lắc lư đến lời hại nhạc kỳ, vô thanh vô tức dịch vị dịch dương hai huynh đệ mới là thực sự có bối cảnh. Bị hai ngày nhạc kỳ, sắc mặt vài người liền bắt đầu nương hâm mộ dịch vị dịch dương, hai huynh đệ tên tuổi chàng ép khởi nhạc kỳ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 Mặt sau mấy chiếc xe thường người sống sót còn tưởng rằng đây là kinh quản căn cứ, đều có chút thấp thỏm, bất quá trời nhìn thấy phía trước xe trực tiếp xuyên qua đi, mà không có tạm dừng thời điểm, đều không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hoài mang theo lo sợ bất an, lại khai một đoạn đường, rốt cục tới căn cứ cổng lớn. Mặc dù là đại buổi tối, cổng lớn cũng bài thật dài đồi ngủ, đương nhiên, cái kia thật dài đồi ngủ đều là xếp hạng người thường kiểm tra cửa thông đạo,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 không khỏi nút nút nước miếng, lại thấy có ba cái thông đạo, trong đó hai cái cơ hồ không ai, Ma Hà Văn Lâm bọn họ xe trực tiếp hướng ít người bên kia khai, trong lòng liền tồn điểm muốn đục nước béo cò may mắn tâm lý. Một đội người cũng không quản bọn họ, bởi vì thật mau bọn họ đã bị ghiềm súng lại đây, vài tên quân nhân ngăn cản súng dưới, ở khiển trách bọn họ một hồi sau, một đám người xám xịt đi cái kia dài dòng đội ngủ mặt, sâu xếp hàng. Nhạc kỳ không có bên trong thành thân phận chứng minh,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 Góc tường hạ nơi nào đó lớn giọng kích đồng hô, A Vĩnh, A Vĩnh, mau tới đây, Hà Tiểu Thư đã trở lại. Liễu Vĩnh cũng ở chỗ này Hà Văn Lâm nghĩ tới, không có có huyết thống quan hệ lại là dị năng giả Liễu Vĩnh hồ giá hồ tống, liền liệu tam thẩm loại người này, có thể bình an từ đê thì chạy đến kinh quảng căn cứ tới mới là kỳ tích. Bất quá liền tính Liễu Vĩnh thật sự tới kinh quảng căn cứ thì thế nào?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 Tình địch càng ngày càng nhiều, lại thầm hận Hà Văn Lâm không bị kiềm chế, cho hắn tìm nhiều chuyện như vậy ra tới. Tô sướng sắc mặt cũng hảo không đến chỗ nào đi. Cái gì? Như thế nào không có tha hương ngộ cố chi vui sướng? Vui sướng cái màu à vui sướng. Hắn lì lợm la liếm đuổi theo Hà Văn Lâm từ đê thị đến kinh quản căn cứ, mới vừa nhìn đến như vậy một tia ánh dạng đông đau, liên toát ra cái gập quỷ cao trung học trưởng nhạc kỳ. Đối tô sướng đã hình cùng xét đánh giữa trời quan, kết quả nhạt. Kỵ này chỉ chuột còn không có giải quyết rớt, hẳn là ở đây thì Liễu Vĩnh thế nhưng cũng tới xem náo nhiệt. Vui đùa cái gì vậy? Hắn nhưng không quên hắn sở dĩ sẽ cùng Hà Văn Lâm, nhất lên quan hệ hoàn toàn là bởi vì Liễu Vĩnh. Nếu không phải Hà Văn Lâm vì cứu Liễu Vĩnh đơn thương độc mã đọc sấm cảnh hương chấn, bọn họ cũng sẽ không tương ngộ. Cạn không quên Liễu Vĩnh là bởi vì bên người trói buộc nhiều, lại cô phụ Hà Văn Lâm hảo ý, mới bị Hà Văn Lâm từ bỏ, mà hắn cũng là như thế này mới sấn hư mà. Nhập, dưới loại tình huống này, hắn sẽ cao hứng đã tam chấn bị loại trừ Liễu Vĩnh tái xuất hiện mới là thấy quỷ. Húng chi, hắn cùng Liễu Vĩnh tuy rằng là một cái chấn trên, lại đã từng cộng đồng trải qua quá sinh tử, nhưng mặt thế trước buông xuống phía trước, bọn họ cũng không thục. Các trưởng bối có lui tới không đại biểu tiểu bối cũng là bằng hữu, còn đừng nói tôi sướng cha mẹ đi được sớm, liệu vĩnh lại ở nơi khác đi làm, mà tôi sướng là cái trạch nam, hiếm khi ra cửa, hai người nhiều nhất. Cũng chính là gặp qua vài lần mặt sơ rao, vẫn là mặt thế tới rồi, bởi vì đều là dị năng giả mới chính chút. Nhưng loại quan hệ này một nhất lên tự thân ích lợi, tự nhiên dễ dàng liền sẽ rất nát.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 Xoa khởi eo lớn tiếng nói, ta như thế nào nói chuyện không đúng mực Hà Tiểu Thư vốn dĩ liền cùng nhà của chúng ta A Vĩnh là một đôi Lúc trước Hà Tiểu Thư một người đến cảnh hương chấn cứu chúng ta đại gia, Chính là vì nhà của chúng ta A Vĩnh Người bị cứu vẫn là mệt nhà của chúng ta A Vĩnh đâu Tam Thẩm Liễu Vĩnh vừa nghe lời Nói càng ngày càng không đúng Vội vàng lạnh giọng gọi lại Liễu Tam Thẩm Trong lòng đối Liễu Tam Thẩm lại hận thường ba phần Tôi Sướng chính là đã ở kinh quản căn cứ đánh cơ sở, đắc tội hắn đối bọn họ có chỗ tốt gì. Húng chi bọn họ lần này còn có việc cầu Tô Sướng. liễu Vĩnh quát Bảo ngưng lại liễu tam thẩm, liền ấy nấy quay đầu chiều Tô Sướng nói, Thực xin lỗi, Tô Sướng, ta tam thẩm người này chính là miệng có điểm hư, Ngươi đại nhân đại lượng, đừng trách nàng. Nói xong lại nhìn về phía, Hà Văn Lâm, trên mặt mang ra vài phần nhu hòa. Hà Văn Lâm, đã lâu không gặp, dì Văn Lâm không hồi miền hư. Ta xem còn ý nghĩ kỳ lạ đi. Tôi sướng không quen nhìn cười lạnh một tiếng, một chút mặt mũi cũng không cho liễu vịnh, đôi tay giao nhau ở trước ngực, cười như không cười nói, đáy mắt phòng bị cùng địch ý rõ ràng có thể thấy được. Lúc trước chính là các ngươi mặc kệ A Văn nói như thế nào, đều thế nào cũng phải lưu tại đề thị, như thế nào lúc này lại đuổi tới kinh quản căn cứ tới. Nếu lúc trước lựa chọn lưu tại đề thị... Làm cái gì hiện tại lại chạy tới trang cái gì nhất vãn tình thâm Liễu Vĩnh cũng không ngoài ý muốn tô sướng xa lánh Tô sướng mục đích vẫn luôn là rõ ràng Chính là muốn theo đuổi Hạ Văn Lâm Làm đã từng gián tiếp làm hai người tương ngộ hắn liền biến thành trướng mắt trướng ngại vật Nói thật, Liễu Vĩnh cũng thật hối hận Hắn hối hận chính mình vì cái gì lúc trước không có tin tưởng Hạ Văn Lâm phán đoán Không có học tô sướng giống nhau, mặt dạy mày dạng đi Theo Hạ Văn Lâm đến kinh quản căn cứ tới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 Phải thủy im nguy cơ, những cái đó im bất tử tan thi Cũng sẽ trở thành so cá mập hung ác còn đáng sợ sinh vật nguy cơ Nhưng hiện tại mặt thế, liền bản địa đóng quân quân đội đều theo lâu sư trưởng rút lui Nơi nào tới trống lũ người Mắt thấy nước sông chỉ có không đến 2 mét độ cao liền phải lướt qua đại đê. Liễu Vĩnh nhanh chóng quyết định mang theo người nhà rời đi đê thị Liễu Vĩnh không chút do dự lựa chọn kinh quản căn cứ Cũng là tưởng tái kiến Hà Văn Lâm một mặt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 kia một khắc, liễu Vĩnh thậm chí nảy mầm ra một loại cực kỳ âm u tâm lý, dứt khoát đem tam thẩm cấp đẩy mạnh tan thi trong đàn đi. Làm tan thi đem nàng xé rách, như vậy cái này chỉ biết cho hắn kéo chân, sâu cho hắn treo chọc thị phi họa đầu lĩnh liện biến mất. Chỉ là liễu Vĩnh rốt cuộc không có giết người quyết đoán, người nào vẫn là có huyết thống quan hệ thân nhân, hắn tâm lý thường không qua được kia một quan, mà lúc ấy hoàn cảnh điều kiện cũng không cho phép.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 chỉ là hắn nghĩ tới kinh quản căn cứ dị năng giả không phải đề thị có thể so sánh được với nhưng không nghĩ tới kinh quản căn cứ đối dị năng giả điểm mấu chốt như vậy cao trừ bỏ dị năng giả bản thân thậm chí không thể trợ giúp thân nhân miễn đi tiếng căn cứ yêu cầu giao nộp lương thực nhiều nhất chỉ có thể vì một người thân đảm bảo ở trong một tháng bổ tệ khiếm khuyết bọn họ chỉ có bốn cái dị năng giả lại có mười cá nhân quan tiểu hài tử liền có bốn cái nếu là danh ngạch toàn cấp tiểu hài tử chiếm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 Cũng còn thân mật kêu hạ văn lâm A văn thời điểm, liệu vĩnh vẫn là ghen ghét, hắn tâm liền cùng bị lửa đốt giống nhau. Nhưng hắn không thể không nhìn súng ghen ghét cùng tô sướng xa lánh, bởi vì tô sướng cũng có thể mang cho bọn họ một cái danh ngạch. Đê Thị đã định trệ, các ngươi đi rồi không lâu, ta liền ở một lần nhiệm vụ khi phát hiện nước sông chướng, khi đó ly lướt qua đại đê không đến hai. Mét, không có người tiến hành cứu giúp nói, nhiều nhất không đến nửa tháng liền sẽ bùng nổ hồng thủy. Ta là trước tiên mang theo nhà ta người rời đi căn cứ Liễu Vĩnh nhẫn nại tính tình giải thích nói Khóe mắt tắc phiêu hướng không ra tiếng hạ văn lâm Nguyên lai là chạy nàng tới A Tôi sướng bắt được Liễu Vĩnh động tác nhỏ Lập tức lộ ra đã hiểu châm chọc biểu tình Phê phán đến càng thêm ác độc Nhạc kỳ vẫn là lần đầu tiên đối tôi sướng Sức chiến đấu đánh đáy lòng cảm thấy cao hứng Tâm lý hưng phấn nghĩ Lại khắc nghiệt điểm đi lại khắc nghiệt điểm đi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 Bùng, đời trước một cái nhạc kỳ hại nàng cả đời, nhưng trọng tới cả đời, bên người lại tận hấp dẫn tới một ít muốn, từ nàng nơi này được đến gì đó kỳ ba. Đến tột cùng là nàng trung quanh từ trường có vấn đề, vẫn là nàng làm người tồn tại vấn đề. Liễu Tam Thẩm thấy Hà Văn Lâm chỉ mong Liễu Vĩnh không nói lời nào, vội vàng nói, đương nhiên đúng rồi, Hà Tiểu Thư cùng nhà của chúng ta A Vĩnh quan hệ không biết thật tốt đâu. Khi nói chuyện còn hướng về phía người nọ nháy nháy mắt một bộ lẫn nhau, đều hiểu ái mùi biểu tình, là như thế này sao? Người tới ngoài cười nhưng trong không cười nhìn mắt liễu tam thẩm, sau đó tầm mắt lại từ đâu văng lâm bên người nhạc kỳ cùng tô sướng, trên người mang quá, chào phúng biểu tình không cần phải nói cái gì đều thật tiên minh.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 Bất quá tô sướng cũng mừng rỡ tòa sơn quan hộ đấu, hắn rõ ràng thật sự, so với có thể bị Hà Văn Lâm không tiếc đại giới chém giết hơn 1.000 tang thi, cũng muốn cứu ra liễu vĩnh, cùng cái kia rõ ràng bị Hà Văn Lâm bất đồng đối đải cao trung học trưởng nhạc kỳ, hắn là nhất thế nhược, nếu là này hai người, có thể đều đấu đến lưỡng bài câu thương, hắn không phải có thể ngư ông đắc lợi. Hà Văn Lâm thì tại trong chớp nhón nghĩ tới một cái tân chủ ý, liễu vĩnh bên kia toàn ra là cực phẩm, làm cho bọn họ cùng nhạc kỳ đấu lên nhưng thật ra không tồi, cũng có thể làm nàng suy nghĩ hảo khi nào đem nhạc kỳ gì năng kích hoạt trước, làm nhạc kỳ quá thường một đoạn địa ngục sinh hoạt. Vì thế nàng cười, nói cái không, đem cùng liễu vĩnh bọn họ quan hệ viết đến sạch sẽ, cũng không chút khách khí đối liễu. Vĩnh nói, liễu vĩnh, ta tưởng ngươi lầm một sự kiện. Ngươi đã không có bất cứ thứ gì có thể làm ta đưa ngươi nhân tình. Đừng nói lần này ta đã không có danh ngạch, mặc dù có, ta cũng sẽ không vì ngươi làm bất luận cái gì bảo đảm. Nói xong Hà Văn Lâm không mạng liễu vĩnh nang kham sắc mặt, lại quay đầu hướng nhạc kỳ cười, húng chi ta lần này cần cho ta học trưởng làm đảm bảo người. Nhạc kỳ tâm một lần nữa trở xuống trong bụng, ra vẻ xin lỗi chiều liễu vĩnh gật gật đầu, tô sướng vẻ mặt phức tập không biết là nên cao hứng Liễu Vĩnh, cái này hắn cho rằng tương đối cường tình địch bị vứt bỏ, vẫn là vì sao Văn Lâm đối nhạc kỳ che chở trình độ mà lo lắng. Hà Tiểu Thư, người như thế nào có thể nói như vậy đâu? Liễu Tam Thẩm không cam lòng hét lên, nàng đã biết đến cậy nhờ Hà Văn Lâm đủ loại chỗ tốt, như thế nào có thể làm này hết thảy liền như vậy không có? Nhưng mà mặc kệ Liễu Tam Thẩm như thế nào ở phía sau kêu to, Hà Văn Lâm nói xong liền ném xuống Liễu Vĩnh cùng hắn Tam Thẩm, mang. Theo nhạc kỳ đi rồi, Hà Tiểu Thư đi như thế nào, đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ Hà Tiểu Thư mặc kệ chúng ta sao? Góc tường Hà Liễu Vĩnh, mẫu thân xa xa thấy như vậy một màn gấp đến độ thẳng phe phải Liễu Vĩnh, phụ thân tay, Liễu phụ thở dài, cùng Liễu Nhị Thúc trao đổi một cái bất đắc dĩ mà đoán trước trong ánh mắt. Tôi sướng nhìn nhìn Hạ Văn Lâm bóng dáng, lại nhìn nhìn Liễu Vĩnh, nhe răng cười, thật đáng tiếc a, Liễu Vĩnh, ngươi cái này cụ ái tự hồ đã không có vị trí, bất quá chúng ta tốt xấu, là một cái chấn trên ra tới, đừng nói ta bất cần nhân tình, đồ ăn ta không có, bất quá đảm bảo danh ngạch vẫn là có thể cho ngươi một cái, đến lúc đó ngươi bài thường đội liền báo tên của ta đi, đúng rồi, quên nói, ta là cùng Hạ Văn Lâm cùng đội, giấc lời cũng đắc ý mà đi.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 Tương so mà nói, Hà Văn Lâm sắc mặt liền có điểm trầm, Rời đi trước, Hà Văn Lâm lại quay đầu lại nhìn mắt phía sau cửa thành. Kinh quản căn cứ lớn như vậy, quan dị năng giả liền có hơn một ngàn người, nàng. Tốc độ là mau, nhưng làm người từ trước đến nay điều thấp, tiếng căn cứ lại xem như vãng, tên không có khả năng mỗi người biết. Chính là lui một vạn bước tới nói, nàng bởi vì tiếng vào một đội mà bị người biết. Nhưng nàng tin tưởng biết đến người thảo luận thời điểm, cũng gần sẽ là dùng cái kia tóc đồ dị năng giả, thay thế nàng tên. Không nói đến liễu vĩnh bọn họ mới từ đây thì tới, không có khả năng biết nàng ở tán thường tương kỳ hạ, như vậy liễu vĩnh như thế nào sẽ biết nàng đi ra ngoài nhiệm. Vụ còn liền tại đây hai ngày hồi, ngẫu nhiên vẫn là ngoài ý muốn. Bởi vì không nghĩ tới lần này nhạc kỳ còn có thể tồn tại cùng nàng hồi căn cứ, rất nhiều vấn đề hà văn lâm trước đó cũng chưa đã làm chuẩn bị. Cho nên tiếng căn cứ đầu tiên gặp phải chính là như thế nào dàn xếp nhạc kỳ vấn đề Kinh quản căn cứ nội hiện tại người sống sót cùng phòng ốc tỷ lệ Dùng bốn chữ tới hình dung nói chính là tăng nhiều tráo ít Bởi vậy giá nhà cũng đi theo cao đến thái quá Chính là tới gần thành biên Thành giác những cái đó Dùng mấy cây đầu gỗ cùng plastic lèo dựng lên cái loại này Khó khăn lắm có thể che vũ lọt gió dân công phòng Đều phải 10 ngày một chương lam phiếu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 Cuối cùng là cắn chặt răng làm nhạc kỳ cùng nàng ở tại cùng cái trong phòng, lại không nghĩ cái này làm nàng từ bỏ nữ hài dục nhè. Kiêu ngạo cùng với Tôn Nghiêm quyết định, cũng thành sâu lại nhạc kỳ nói nàng là xe buýt nữ, công kích nàng không bị kiềm chế nhất bén nhọn trường mâu. Sống lại một đời nàng mới hiểu được, đương nữ nhân đêm chính mình đặt ở hẹn mọn địa vị thượng, ở nam nhân trong lòng, nàng cũng đã là hẹn mọn tồn tại.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 cửa vừa mở ra liền rơi xuống cái không. bất quá từ y thực mau liền chạm chính thân thể. đối với vẻ mặt âm chậm Hà Văn Lâm cười tũng tiệm do do lên tay, ngữ mang oán giận nói, mở cửa khai đến thật trầm a, ta tay đều chật đau. chuyện gì? Hà Văn Lâm lạnh lùng hỏi, nàng thân cao so từ y cao cái đầu, hai người một đối mặt, liền giống như nhìn xuống. có, đương nhiên là có. nghe nói ngươi là tối hôm qua dạng sáng trở về, vậy ngươi nhất định còn không có nghe nói hồng đào cùng chu yến tin tức đi từ y lập tức nói hai người kia hiện tại chính là cá mặn đại xoay người không thể tưởng được đi hồng đào thế nhưng được đến trình thiếu tướng thưởng thức được cái thiếu úy quân hàm mà chu yến liền càng đến không được trực tiếp thành trình thiếu tướng tân sủng gần nhất này đối huynh muội ở căn cứ nội chính là phong cảnh vô cùng hà văn lâm đích xác không nghĩ tới chu yến cùng hồng đào thế nhưng sẽ cùng trình quan diệu nhất lên Quan hệ, càng không nghĩ tới chu Yến sẽ biến thành trình quan diệu bạn gái, nàng nhớ rõ mấy ngày hôm trước ngẫu nhiên, ở nhiệm vụ tuyên bố thính thấy hồng đào thời điểm, hắn thoạt nhìn vẫn là cái tương đối nghèo túng lính đánh thuê. Bất quá, thì tính sao? Hà Văn Lâm phiền tráng tự y như vậy biểu tình, như vậy ngữ khí cùng mỗi lần nhắc tới đến chu Yến, sự liền muốn châm ngòi gì đó thái độ, dùng xưa nay chưa từng có lạnh băng ngữ khí đánh gãy nàng lời nói.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 Đương nhiên, ngươi cùng chúng ta không giống nhau sao, từ lúc bắt đầu ngươi liền thức tỉnh rồi dị năng, khi chúng ta kinh, hoảng thất thố vì cái này thế giới đột biến, mà cùng rùi nhận không đầu giống nhau xong loạn loạn đâm thời điểm, ngươi liền cao cao tài thượng nhìn xuống chúng ta, nhìn chúng ta giống con kiến giống nhau dãy ruột cầu sinh, ngươi như vậy có bản lĩnh, chúng ta đâu khổ dãy ruột thời điểm thống khổ, bàn hoàng ngươi lại sao có thể sẽ hiểu đâu.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 Từ y mang theo nguyền rũ tiên đoán, gần từng chữ, ngươi vĩnh viễn đều sẽ không được đến bất luận kẻ nào thiệt tình đối đải, mặc dù nhất thời được đến, cuối cùng kia phân thiệt tình cũng sẽ biến thành hận ý xong việc, bởi vì ngươi luôn là như vậy giả nhân giả ngựa. Từ y nói tuy rằng, không nói gì thêm giống sấm xét giống nhau bổ chúng hạ văn lâm như vậy khoa trương, nhưng từ y chảy nước mắt oán hận. Nguyền rửa nàng khi mang cho nàng đánh sâu vào, cũng làm nàng đầu óc có ngắn nguội chỗ trống. liền từ y là khi nào đi, nàng lại là khi nào trở lại trên giường, đều nhớ không lớn rõ ràng. Nàng dựa vào đầu giường nhìn trần nhà phát ngốc, buồn ngủ sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Nàng là đêm trở thành dị năng giả, sau âm dương quái khí bồi dán đều bị nàng trực tiếp quy nạp. Vì gan ghét cùng không cam lòng, cũng là cho rằng nàng không có thiếu quá từ y. Từ y dựa vào cái gì ở nàng trước? Mặt âm dương quái khí chơi tính tình, cứ việc nàng cũng nghĩ tới Từ Y, cùng chu yến chi gian khẳng định phát sinh quá cái gì dơ bẩn, bằng không Từ Y sẽ không như vậy chết cắn chu yến, nhưng nàng không nghĩ tới sẽ như vậy bất kham, mà nàng thế nhưng vẫn là gián tiếp làm cho này hết thải người. Từ Y nói không sai, tạo thành nàng bi kịch chính là chính mình. Nếu không có nàng tham cùng, lấy Từ Y nhân khí cùng thủ đoạn là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 Cho nên, ở chu Yến chính mình trong lòng, nàng vẫn luôn là vô tội, liền thí dụ như chu Yến, thả ra từng ở trước kia trường học nhìn đến có ăn mặc rất được. thể trung niên nam nhân mở ra xe con đi tiếp nàng tan học linh tinh ái mùi, không rõ nói, nàng đó là cảm thấy chính mình không phải cố ý, chỉ là không cẩn thận, liền chột dạ cùng ấy nấy tâm lý hoạt động cũng không thiếu. Cũng là như thế này, tới rồi mặt sau lời đồn đải chậm rãi lan tràn toàn bộ trường học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 Lại như thế nào hiểu ý thái vạn vẹo Lại như thế nào sẽ chết bắt lấy nàng cùng chú yến sự không bỏ Do đó đã quên xây dựng chính mình nhân sinh con đường Là nàng thay đổi từ y nguyên bản một mảnh thanh vân vận mệnh Tân không gian chưa thấy qua Hà Văn Lâm như vậy tự khí trầm trầm quá Nhảy ra thật cẩn thận an ủi nói Thân ái ngươi cũng không nghĩ Ngươi chỉ là chịu quá nhạt kỳ cái kia càng bả thương tổn Hà Văn Lâm không lên tiếng Nàng trong lòng rõ ràng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 không cần thiết một lát liền đem khắp không trung che đến mức không ra quang, hơn nữa tầng mây càng tích càng nhiều, phản phất muốn áp xuống tới giống nhau, sắc trời cũng chợt đem đen tới. Một đạo như là muốn xé rách không trung thật lớn tia chớp đánh xuống, ngay sau đó sơn băng địa liệt tiếng sấm thanh ầm ầm nổ tung, thực mau, đầu mưa lớn điểm liền đánh vào trên cửa sổ, càng lúc càng lớn, bất quá 10 giây công phu, liền hạ tầm tả mưa to, bên ngoài trên đường phố vang từng chẩn chửi bày thanh, nguyền rủa sinh cùng vội vàng chạy vội thanh, không trong chốc lát, an tĩnh hàng hiên cũng trở nên làm ầm ỹ lên, dị năng giả nhóm từ sân huấn luyện đã trở lại. bất quá trận này mưa to tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, ngắn ngủn nửa giờ liền ngừng. vừa lúc tới rồi cơm chưa thời gian, tô sướng cùng nhạc kỳ lại đây gõ cửa kêu Hà Văn Lâm cùng đi nhà ăn ăn cơm. Hà Văn Lâm nghe thấy được, bất quá không đi khai, nàng không biết sao cả người bỗng nhiên uể oải, đối hiện tại thân phận.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 Căn bản không nói cho nhạc kỳ hắn tạp lại chỉ có thể đánh một người phân cơm chưa, liền mang theo nhạc kỳ đi nhà ăn, cho nên mãn cho rằng chính mình cũng có thể ăn đến một đố nhiệt cơm nhạc kỳ, đi theo tô sướng, tới rồi nhà ăn, lại nhìn đến tô sướng chỉ đánh một chậu sau khi ăn xong, thuận mắt trợn tròn mắt. Tô sướng không hề có thành ý đôi mắt ba ba nhìn chính mình nhạc kỳ lộ ra cái giả cười, ai nha, ta quên ta tạp chỉ có thể đánh một người phân cơm, vậy phải làm sao bây giờ đâu. cuối cùng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 Nguyên bản cung cấp căn cứ nội dung thủy máy đại hồ chứa nước, cũng có hai cái bị nước mưa sũng, Nước bên trong thủy bị ô nhiễm không thể dùng, trong đó một cái liền có cung cấp cấp hà văn lâm bọn họ này đóng lâu. Tuy rằng tấn thường tương cũng kịp thời phái người chặt đứt thủy, cũng làm thủy hệ dị năng giả đi một lần nữa hướng chữ nước trong hồ chữ nước, nhưng thủy dị năng giả mỗi ngày cung cấp thủy lượng trung quy quá ít, gần chỉ rót đầy một phần ba.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 Này chợt nếu như tới tươi cười làm Hùng Kiệt vài người đều có chút sửng sợ, đặc biệt là Hùng Kiệt còn ngây ngốc xoa xoa đôi mắt cho rằng chính mình nhìn. Lầm rồi, Hà Văn Lâm nhàn nhạt cười cười, nhìn về phía cách đó không xa cười lạnh nhìn chính mình tự y, bất quá hai người tầm mắt một đôi thượng, tự y liền chuyển khai mặt. Nhạc kỳ tiến vào căn cứ sau nhật tự càng ngày càng không hảo quá, Hà Văn Lâm cơ bản không đi nhà ăn ăn cơm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 Hắn không chỉ đã chịu Hà Văn Lâm bằng hữu uy hiếp, còn phải bị Hà Văn Lâm những cái đó kẻ thù vũ nhục. Thí dụ như cái kia kêu hồng đào, càng làm cho hắn khí hận chính là, liền ngày đó ở cửa thành gặp được Liễu vĩnh kia người một nhà, cũng thuận lợi vào căn cứ, cũng trở thành một cái khác thường tướng thủ hạ. Liễu vĩnh cái kia tam thẩm tự vào căn cứ sâu, so với kia cái kêu hồng đào còn làm được quá mức, mỗi ngày tóm được hắn các loại nhục nhã.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 Vàng quay người đi, một lát sau mới lặng lẽ quay đầu Xác định đi được vội vàng hồng đào cũng không phát hiện hắn Lúc này mới vội vàng lắc mình vào hẹp hòi ngõ nhỏ Nam nhân đã không ở nơi xa Này ngõ nhỏ liền một cái chỗ ngoặt Nhạc kỳ vội vàng đuổi theo Quả quá chỗ ngoặt, quả nhiên nhìn đến nam nhân thân ảnh Nam nhân đã đi mâu đến cái kia ngõ nhỏ xuất khẩu Nhạc kỳ vội vàng kêu trụ nam nhân, đại ca Phía trước đại ca ngươi từ từ Nhạc tiên sinh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 Bạch lại lục, vẽ mặt hận không thể đem vùi đầu đến ngực đi cảm thấy thẹn rạn, lần này lại còn có thể thẳng thắng lưng, vẽ mặt tươi cười. Hắn đắc ý từ trong túi lấy ra kia chương sớm tưởng lấy ra tới cơm tập nói ta cũng là tới múc cơm. Cái gì, ngươi tìm được công tác? Hùng Kiệt không thể tưởng tượng trợn tròn một đôi đồng la mắt to.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 Trong căn cứ hiện tại chỉ có kỹ thuật hàm lượng ngành nghề mới thiếu người Cái khác chất vị nhân viên công tác sớm đầy Liền ngươi, ngươi sẽ cái gì kỹ thuật? Hùng Kiệt hoài nghi trừng mắt nhạc kỳ, không chút Nào che giấu hắn đối nhạc kỳ khinh thường Ở hắn xem ra, nhạc kỳ chính là cái chỉ có thể dựa lừa nữ nhân kiếp sâu tồn tiểu bạch kiểm Nếu không phải tô sướng liền phúng mang thứ buộc hắn đi tìm công tác Hắn chỉ sợ có thể vẫn luôn ra mặt dày làm hà văn lâm dưỡng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 Lập tức trái lương tâm khen Hà Văn Lâm vài câu, sau đó nhiệt tình mang theo Hà Văn Lâm đi kiếm toàn chỉ định tiểu tiệm cơm. Tiệm cơm vị trí ở một cái thực hẻo lánh đường phố đuôi, nơi đó trừ bỏ mở ra hai ba. Ra tiệm cơm, trên đường phố liền chết lặng ngồi xổm ngồi người đều không có, phi thường không tĩnh, cũng không biết có phải hay không trong lòng có quỹ nguyên nhân, Nhạc Kỳ tổng cảm thấy này phố thoạt nhìn liền tràn ngập âm mưu. Nhạc Kỳ sợ Hà Văn Lâm nhìn ra điểm cái gì?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 Mắt cảm xúc, nhạc kỳ không chú ý, hắn đã sớm cảm thấy có điểm chịu không nổi nại nhiệt, vẫn là đứng lên đem quạt điện điều lớn hai đương, mới vừa điều hảo, đang muốn ngồi xuống, lại thấy Kim Toàn xuất hiện ở cửa, đôi mắt tức khắc trợn to. Kim Toàn như thế nào lúc này liền ra tới, không phải hắn là chờ Hà Văn Lâm ngã súng sau sao? Chẳng lẽ Kim Toàn tưởng làm bộ hắn cái kia thân thích?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 Thế cho nên hoàn toàn không có phát hiện Kim Toàn tươi cười quỷ gì. Đoàn người lặng lẽ từ nhỏ cửa hàng cửa sâu ra tới, ở mấy cái không hẻm rang rẽ ngang giả dọc đi rồi rất dài một đoạn đường, rốt cuộc đi vào một cái nhìn qua thật bình thường lại đề phòng. Nghiêm ngặt đại lâu, nhạc kỳ cảm giác đến ra nơi này không khí thật nghiêm túc, này không khí liền cùng hắn ở tắn thường tương, địa bàn nhìn đến nào đó vùng cấm là giống nhau, tâm nhịn không được bang bang thẳng nhảy.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 Nhạc kỳ có chút bất an, nhưng trở thành dị năng giả giả tâm vẫn là chiến thắng về điểm này bất an, chỉ do dự một chút, liền nghe lời cởi dạy, ở trên giường nằm xuống. Kết quả, hắn mới vừa nằm xuống, trong đó một cái nghiên cứu nhân viên liền cầm trói buộc mang lại đây, đem thân thể hắn hợp với giường cùng nhau trói lại lên, mà một cái khác nghiên cứu nhân viên tác dụng ống tim, từ một quảng ngón cái lớn nhỏ bình thủy, tinh nội rút ra bên trong màu đen chất lỏng.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 Các ngươi lừa ta, ta không cần tiêm vào cái loại này. Đồ vật, ta không lo gì năng giả, các ngươi bung ta ra, ta không lo gì năng giả. Nhạc kỳ cùng loạn kêu la, điên cùng vặn vẹo thân thể, muốn tránh da chói bụt. Nhạc kỳ phản kháng đến quá kịch liệt, toàn bộ giường đều phát ra kẹo kẹt, kẹo kẹt tiếng vang. Nghiên cứu nhân viên cũng tới gần không được, chỉ hảo xem hướng kim toàn, kim toàn hơi hơi mỉm cười.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 nhưng mà ai cũng không dám bởi vậy mà nhẹ xem Trình Quang Diệu trên thực tế cái này từ Trình Quang Diệu thân thủ xây lên tới dị năng giả bí mật nghiên cứu tổ trừ bỏ cùng Trình Quang Diệu đồng dạng điên cuồng mà cực đoan Trần tiến sĩ mặt khác vài tên trợ lý đều bị sợ hãi Trình Quang Diệu mặc dù là cùng chỗ một thất kiến thức quá Trình Quang Diệu thủ đoạn trợ lý nhóm cũng là tận lực chánh, Trình Quang Diệu đi Dư Quang đều không quá dám hướng Trình Quang Diệu bên kia ngó hai cái nam nhân dọn thùng giấy tiến vào thời điểm, trình quang diệu chính dựa vách tường dựa vào, trong tay chơi chuyển một chi bút, thiếu tướng người mang đến, hai người trước cung cung kính kính đối trình quang diệu cúi đầu, sau đó đem trang hà văn lâm thùng giấy đặt ở trên mặt đất, trình quang diệu trong mắt lộ ra loá mắt ánh sáng, trần tiến sĩ cũng lộ ra chút bệch trạng kích động, trình quang diệu điểm, điểm cầm ý bảo hai người đem thùng giấy mở ra.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 Đúng quay đầu, trợ lý nhóm lập tức phát ra vài tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi. Trần tiến sĩ cũng mặt mang kinh giận thẳng kêu, đây là có chuyện gì, như thế nào sẽ nhanh như vậy liền tỉnh lại. Bất quá trần tiến sĩ chỉ lúng cúng một lát, lại vội vàng đối trợ thủ hô, mau, mau giữ cửa phong bế, thông chi bên ngoài, đem tận này toàn bộ phong kính, đừng làm cho nàng chạy đi. Trợ lý nhóm vội vàng đi giữ cửa khóa chết cũng thông chi theo dõi chỗ đem phụ lầu 2 sở hữu xuất khẩu, thang máy toàn bộ phong kính, một trận luống cuốn tay chân. Duy đọc trình quang diệu đôi mắt lập lòe hưng phấn ánh sáng, không hổ là song hệ ba cấp dị năng giả, thân thể tố chất quả nhiên không giống bình thường, một bậc hầu kỳ dị năng giả cũng muốn hô mê một ngày một đêm mê dược, thế nhưng ngắn ngủn không đến một giờ liền tỉnh lại. Bất quá, cũng chỉ có như vậy thể chất mới có nghiên cứu giá trị. Hà Văn Lâm cũng không có muốn chạy trốn chạy bộ gián, chỉ là đè lại nam nhân trên cổ mạch máu từ thùng giấy đứng. Lên, nam nhân biết Hà Văn Lâm chỉ cần thoáng vừa đồng, là có thể muốn chính mình mệnh, cũng cứng còng thân thể, không dám giải dùa. Hà Văn Lâm tầm mắt tắt thẳng tắp bắn về phía trình quan diệu, một đôi thanh minh lạnh băng, trong ánh mắt tìm không ra một tia ngoài ý muốn cùng hoảng loạn. Không hổ là ba cấp dị năng giả, Hà Tiểu Thư, ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn xuất sắc. Trình Quang Diệu thấy thế càng thêm hưng phấn Cũng mặc kệ thủ hạ đỏ lên mặt Bị Hà Văn Lâm bóp chặt cổ Ha ha cười Đẩy ra tre ở hắn trước người một cái khác thủ hạ Phòng lên trưởng đối Hà Văn Lâm nói Lần đầu tiên gặp mặt Tự giới thiệu một chút Ta là Trình Quang Diệu Nói vậy ngươi hẳn là nghe qua tin này Trình Thiếu Tướng uy danh căn cứ nội lại Mấy người không biết Hà Văn Lâm bình tĩnh nói Tầm mắt ở thùng giấy cùng trung quanh Nghiên cứu nhân viên trên người vòng một vòng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 Không vội không chậm bước ra thùng giấy, bình tĩnh nói, như vậy trình thiếu tướng đem ta mời tới, kế tiếp đâu? Nàng biết trình quang diệu cung ra nhạc kỳ mục đích, đơn giản là làm nàng thống khổ. Kiếp, trước nàng liền nghe nói qua trình quang diệu những cái đó nghe đồn, người này có chút cực đoan, trừ bỏ thích cùng những cái đó hiếm có mỹ nữ mỹ nam lên giường. Hắn còn có một cái tương đối biến thái ham mê, đó chính là thích xem phu thê, thân nhân, bằng hữu gian lẫn nhau phản bội trường hợp. Đáng tiếc nhạc khi phản bội sớm tại nàng dự kiến bên trong Nàng không phải ngu ngốc Trình Quang Diệu làm được như vậy minh bạch nàng sao có thể không cảm giác được Từ lần này trên đường cũng kiến nghĩa Đáp lời nàng liền nổi lên lòng nghi ngờ Lại đến trở về gặp gỡ liễu vĩnh một nhà ở cửa thành chờ nàng Cùng với cái kia không nên xuất hiện thiếu tá Đáp án cũng đã miêu tả sinh động Từ y mang đến hồng đào cùng chu Yến song song cùng Trình Quang Diệu Nhất lên quan hệ tin tức Chẳng qua là làm nàng xác định chính mình đã trở thành Trình Quang Diệu, mục tiêu kế tiếp thôi. Trình Quang Diệu bài dị tâm phi thường mạnh liệt, cũng dung không dưới so với hắn cường người, một khi trở thành Trình Quang. Diệu cái đinh trong mắt, tất nhiên sẽ ở trong thời gian ngắn nhất bị hắn nghĩ mọi cách nhổ dớt. Hạ Văn Lâm khi đó, liền biết Trình Quang Diệu sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn đối nàng xuống tay.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 Hà Văn Lâm mặt không đổi sắc đáp lễ nói, trình thiếu tướng quá khiêm tốn, so với ta, tiêu tỉnh tiêu tiểu thư mới là cái người tài ba, có thể lấy gian tế thân phận ở tắn thường tương thủ hạ hỗn đến như cá gặp nước, trở thành trừ bỏ trị hoành khôn tổng đội ngoài dị năng giả đội người thứ hai, này thủ đoạn mới làm người bồi phục. Lời này vừa ra, trình Quang diệu sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, ngươi là làm sao mà biết được, trình Quang diệu trên mặt còn mang theo cười nhưng đáy mắt ý cười lại lặng yên lui sạch sẽ, âm trầm trong mắt chỉ còn lại có vài đặc sắc ý, Tiêu Tĩnh là hắn xếp vào ở Tấn Thường Tương bên kia quan trọng quân cờ, có quan trọng sử dụng, cho nên cho tới bây giờ hắn đều không có vận dụng quá, chính là sợ khiến cho Tấn Thường Tương bên kia hoài nghi, vì cái gì cái này Hà Văn Lâm sẽ biết Tiêu Tĩnh là người của hắn. Không có bị trình quan giễu sát khí dọa đến, Hà Văn Lâm khóe miệng câu ra một cái không bất luận cái gì ý cười tươi cười, đem viết trước trình Quan Diệu nói qua nói còn trở về, Trình Thiếu tướng hạ tất như vậy khẩn trương, Tiêu tiểu thư biểu hiện vẫn luôn đáng giá thưởng thức, đáng tiếc cùng Trình Thiếu tướng giống nhau, kiên nhẫn không quá đủ. Chân chính nguyên nhân Hạ Văn Lâm đương nhiên sẽ không nói, chẳng lẽ nói nàng trọng sinh quá, cho nên ngay từ đầu liền đối Tiêu Tỉnh có phòng bị. Kỳ thật, ngay từ đầu nàng là không đem Tiêu Tỉnh cùng Trình Quan Diệu liên hệ thượng, bởi vì đời trước trải qua, trải qua quá một lần mạc thế, nàng biết Tiêu Tỉnh có vấn đề nhưng cũng đồng dạng kia phân trải qua cũng mê hoặc ở nàng đôi mắt đời trước thành phố ri căn cứ công bố nói tiêu tĩnh là cái khác căn cứ phái tới gián điệp ngay sau đó tiêu tĩnh liền biến mất ở đại gia trong tầm mắt cũng làm cho nàng lầm tin tiêu tĩnh thật là mặt khác căn cứ phái tới chế tạo thành phố ri căn cứ nội loạn gian tế thẳng đến tiêu tĩnh thái độ bắt đầu phát sinh biến hóa ngay sau đó cũng kiến nghĩa liền lên sân khấu lúc ấy nhìn đến tiêu tĩnh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 xuống, theo sau trình thượng tướng nhất phái trở thành thành phố ri danh sứng với thực đệ nhất người cầm quyền cho nên, chân tướng chính là tiêu tỉnh căn bản chính là trình thượng tướng bên kia người, song việc tuyên bố ra tiêu tỉnh là khác căn cứ gian tế tin tức chỉ sợ, cũng là trình quan diệu này phải thao tác phát ra mê hoặc người, trừ bỏ ngươi còn có ai biết chuyện này, trình quan diệu nhêu lại mắt, không có phật phòng thanh âm hạ là che không được âm lãnh làm nhân tâm sinh hàng ý tuy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 Không phải nàng nghĩ tới điểm này, nàng cũng sẽ không tới này một chuyến. Tắng thường tương có thể cùng trình thường tướng địa vị ngang nhau, hiện tại lại đặc biệt nhìn chúng nàng. Không có khả năng ở căn cứ nội cùng trình quang diệu bên kia không có nhãn tuyến, nhưng mà bất luận là hồng đào. chu yến này hai cái cùng nàng có quan hệ người lần lượt bị trình quang diệu, thu nạp đến bên người, vẫn là cửa thành liễu vĩnh một nhà tìm chuyện của nàng. Tắng thường tương đều không có một chút phản ứng, chẳng sợ phía trước khả năng không phát hiện không đúng.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 Thật sự gần là bởi vì tự y kia sau này lui một bước nhỏ sao. Không, không phải. Cùng với nói nàng là sợ hãi cuối cùng lại là làm vô dụng công, còn không bằng nói là nàng khiếp đảm. Nàng sợ hãi tự y như vậy người thông minh nàng khống chế không được, mặc dù chính mình lúc ấy đã ngủ cấp, lại vẫn như cũ liền chính mình trong tiềm thức đều cảm thấy muốn tự y, hướng chính mình thần phục lá, kiện buồn cười sự, liền nàng chính mình đều không ủng hộ.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 Thậm chí có thể nghe thấy ra tăng, ở trên người nàng kia nói vô hình khóa răng dắt một tiếng bị mở ra, rơi xuống thanh âm, sau đó cả người đều vì này buông lỏng. Trên đời này chân chính vững chắc cũng không là cảm tình, nhân tình gì đạo nghĩa đều là hư chỉ. Có ít lợi là vĩnh hằng bất biến chân lý. Vì ít lợi, hôm qua địch nhân có thể biến thành minh hữu, hôm qua minh hữu có thể biến thành địch nhân, chỉ có từ thân cường đại thực lực mới là chân chính an cư lạc nghiệp căn bản.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 Hầu kỳ, sau đó giống như đâm thủng giấy cửa sổ giống nhau nhẹ nhàng một giấm, liền bài trừ kia từng cái trắng, bước vào bát cấp ngạch cửa.